Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi mới được thằng Tính, đây là cái thằng bạn của tôi, nó gọi điện thoại cho tôi. Xin lỗi, tại vì là bạn thân với nhau mấy chục năm, cho nên cái cách nói chuyện, nếu người ngoài mới nghe, tưởng như hai thằng chửi lộn đánh lộn chứ không có nha, thân thiết lắm. Thì khi điện thoại rang, tôi mới bắt lên. Alo, tao nè, gì đó thằng cô hồn. Trong cái thằng tính nó mới nói Ê mày Mày nói chuyện với cha chú mày mà mày mày hổn hả mày Nè chiều tối rảnh uh, Đi chơi với tao Tôi mỏi đi đâu Đi ăn hả Nếu mày bao là tao đi hết Mày biết tính tao mà Ở đâu có ăn là được thôi à thằng tính nó mới nói Ờ thì cũng đi ăn Mà bây giờ đi ăn cháo khuya có được không Tôi mới cự nó liền Tôi nói mày tào lao Bộ cháo cháu khuya của mày hả Thôi tối đi, ghé qua tao với mày đi Khi mà nói cháo khuya đây ngầm ý là Đi ăn cháo ở những cái đám đám tang Mà người ta nấu cháo khuya Cháo khuya là cái nơi ăn cháo mà nơi đó có người chết Tối đó tầm 8 giờ tiền tính nó chạy qua nhà tôi Rồi cùng nhau đi qua Bình Thạnh Ở đường Hoàng Hoa Thám yeah. Tôi từ cái nhà tôi ở bên gò dấp mà đi qua tới đó nó cũng không có lâu lắc gì chưa được mười phút thì đã đến rồi mà khi tới nơi quả thiệt tôi sững sờ luôn cái lời mà nó nói đi ăn cháu khuya ăn cháu đêm đó là đúng tại vì ở nơi đó có cái đám tang tôi mới kéo tay cái áo thằng tính là tôi mới hỏi ê đám ma qua vậy mày thằng tính trả lời nó là bạn tao Lúc đó tự nhiên tôi rùng mình, rồi tôi bước đi theo nó. Khi vào ngồi nói chuyện với bố mẹ của người mất được một tiếng đồng hồ, sau đó tôi có vào thắp nhang cho cái người mất đó một nén nhang. Thằng Tính với tôi cùng cắm nhang. Thằng Tính cắm nhang trước, tôi thì theo nó tôi cắm nhang sau. Lúc mà tôi cắm nhang lên bàn, tôi lướt nhìn lên di ảnh, Rồi tôi khẩn lại trong đầu tôi thầm nghĩ liền. Một cô gái, 24 tuổi, trời ơi trẻ đẹp mà sao yếu mạng quá. Đúng là mỗi người có một kiếp số. Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi, và thầm nghĩ trong đầu, cái cô này đẹp mà yếu mạn Sau đó thì tôi với tính ra ngồi nói chuyện với gia đình, một hồi nữa thì cũng, cũng tầm cỡ 11 giờ hơn rồi. Chúng tôi mới xin phép hai bác là cha mẹ của cái, cái cô gái đó chết đó mà ra về. Qua ngày hôm sau, hôm sau nữa, cũng phải mấy ngày sau, thì có những chuyện lạ nó bắt đầu xảy ra đối với tôi. Tôi nhớ đêm đó khi tôi về, tôi ăn cơm ở nhà trên đó. Ăn xong rồi tôi mới chạy lên lầu để làm việc. Rồi cũng tầm cỡ 10 giờ bắt đầu tôi ngưng công việc rồi tôi mới mở. Tôi nghe chuyện ma của chú Thảo kể. Thường thường thì tôi nghe chuyện cho đến 11, 12 giờ tối. Rồi chưa buồn ngủ thì tôi lại tiếp tục tìm những cái câu chuyện ma mà tôi đọc hay là những cái truyện ma tiểu thuyết mà tôi đọc cho tới tận 2, 3 giờ sáng. Mệt rồi tôi mới ngủ. Chắc có lẽ tôi cũng quen giấc rồi. Thì trong lúc tôi đọc truyện ma ở trên một cái cái cái kênh của một fanpage, tôi có nói chuyện với một bạn. Thì bạn đó nói, giờ này sao chưa ngủ, còn online để đọc à? Thì tôi mới trả lời thường thường thì 3 giờ sáng là cái giờ mà âm thịnh dương si. Mình canh mình đọc tới 2 giờ mấy thì tắt đi ngủ đâu có sao. Tại vì mình đâu có đọc tới 3 giờ đâu, đọc tới lúc 2 giờ mấy mình tắt rồi. Mà lúc mình ngủ sai rồi thì đâu có ma nào nó kiếm mình được. Tôi nói chuyện chơi với bạn như vậy. Xong rồi tôi đọc tiếp. Khi đọc chuyện cho tới khoảng 2h45. Thì tôi cũng tắt điện thoại vì tôi không có dám đọc tới 3 giờ. Tại tôi cho đó là giờ âm, giờ âm thịnh mà. Rồi tôi mới đi vệ sinh rồi để ngủ. Khi tôi bước vào nhà vệ sinh. Bị nỗi ốc hết à. Nè nỗi cục cục hết em